Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 13 phần 6 Đêm Vắng Sao Chỉ một lát, mái tóc xanh nhẹ của Bạch Nhạn đã xóa tung ra khỏi mũ y tế Cô trợn trừng mắt, vừa lẩm bẩm điều gì đó, vừa dùng sức đấm mạnh vào vai anh Tiểu Nhạn Sau cơn mây đắm, khang kiếm ngước mắt lên Vội vàng buông cô ra rồi vỗ nhẹ lên lưng cô Anh muốn hại chết em sao? Bạch nhàn không người thỏ dốc Anh nhớ em quá Khang kiếm cười khẽ Cọ càm lên tóc cô Rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mộng đỏ của cô Giọng khàng đi Để anh hô hấp nhân tạo cho em Thoáng bình tĩnh lại Bạch nhạc gỡ tay anh ra rồi lùi lại phía sau. Không cần. Nhìn gương mặt sĩ xuống và đôi mắt không còn một tia ấm áp của cô. Người Khang kiếm căng lên, tìm như bị ai kéo ra khỏi lòng ngực. Xin lỗi tiểu nhàn anh đến muộn. Anh lắc đầu, dặn lòng mình không được quá mẫn cảm. Anh tiến lên một bước nắm lấy tay cô lật lên lật xuống hình như cô gầy và xanh đi cảm cũng nhọn hơn lúc anh đi qua ông nghiêm lệ anh biết được mọi điều cô đã làm vì anh anh nghe mà tim không ngừng rung lên một người đàn ông lại phải để cho một cô gái yếu ớt giang tay bảo vệ anh rất thổ thẹn nhưng cũng cảm thấy ấm áp Anh không phải là người đàn ông tốt, nhưng anh may mắn biết bao khi được một người con gái thông minh, đáng yêu và bao dung như vậy đem lòng yêu hương. Vốn tưởng rằng cô không yêu sâu đậm bằng anh, đến giờ mới biết tình yêu của anh còn lâu mới có thể rộng lớn bằng cô. Anh chỉ có thể dùng một tình yêu sâu nặng hơn, rộng lớn hơn, dùng cả cuộc đời mình để đáp lại tình yêu của cô. Chỉ có tình yêu chỉ có sinh mệnh, vẫn còn chưa tới 11 giờ, vẫn chưa muộn. Bạch nhạn không kích động đến đánh mất bản thân mình như anh. Cô rất lạnh lùng, không mỉm cười, như đang nói chuyện công việc, rất chuyên nghiệp, nhưng lại không có chút tình cảm nào. Khang kiếm nhắm mắt lại, anh nghĩ Bạch nhạn đang làm nũng với anh, xa lâu như vậy. Anh lại không tới gặp cô trước Để cô được yên lòng Anh cũng là bất đắc chỉ Anh phải xua hết mọi người đi Mới có thể yên ổn ở bên cô Anh đã nghĩ tới việc gọi điện Nhưng anh sợ Xong điện thoại không đủ hơi ấm Anh muốn gặp mặt cô Muốn nhìn thẳng vào mắt cô Muốn ôm cô Cảm nhận hơi ấm của cô Rồi sau đó bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện Tay em hơi lạnh Anh đánh trong làng, cảm thấy ngón tay cô lạnh giá, bèn kéo, lên áp sát vào má mình. Chúng ta vào phòng trực nói chuyện đi. Bạch nhạn không nhúng chích, mà chỉ lắc đầu. Lát nữa đồng nghiệp sẽ lên, nghỉ ngơi. Anh vào đó không tiện. Có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây. Giọng điệu xa lạ của cô, Khiến hơi thở của anh như ngừng lại, đầu óc cũng như ngừng hoạt động Bạch nhãn không phải em không muốn gặp anh đấy chứ Anh hỏi đùa, tay véo vào cái mũi xinh xinh của cô Siết khăn, em hơi mệt rồi Bạch nhạc cựp mắt xuống, lặng tránh ánh mắt nồng nàng của anh Mệt thì vào nghỉ đi Anh đưa em đi, không phải là cơ thể mà là trái tim em mệt. Cô đưa tay lên, từ từ gỡ tay anh ra. Khang tim im lặng đợi cô nói tiếp. Người ta nói làm quan là một nghề nguy hiểm, làm tốt thì vẽ quan dòng họ, làm không tốt thì liên lụy tới cả chính đời. Tương tự như vậy. Vợ của Sip không phải là người bình thường nào cũng làm được Mà cần phải có lòng can đảm Cần có sự nhạy cảm và chính trị Cần biết cùng tiếng, cùng lùi với ship Sip Khang, mấy ngày nay em như ngồi trên tàu lượn siêu tóc Em nhắc gan nên không thích cảm giác này Em chỉ muốn tìm được một người chồng an phận cùng sống bình yên qua ngày Anh hiểu ý em chứ? Cô ngước lên, đôi mắt thanh thẳm như hồ nước lặng lẽ nhìn anh. Bạch nhạc, sau này chúng ta sẽ sống bình yên. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Khang kim cắn môi, anh nái muốn ôm cô vào lòng. Xíp khang, thật sự là em tài hèn sức mọn, không đảm được những vị trí khó khăn cứ nhìn vào thực tế sống chung sống giữa chúng ta sẽ thấy lời nói của anh có độ tin cậy rất thấp tha lỗi cho em chỉ biết nghĩ đến mình em muốn sống thoải mái hơn một chút bạch nhạn đừng nói những lời dối lòng như vậy khang kiếm run rẩy nhắm mắt lại một nỗi chua chát trào lên trong lòng em đã hứa sẽ đợi anh 5 đến 10 năm Anh ơi, chỉ đi xa có hơn 10 ngày, em sẽ không thay đổi đâu. Hàng mi dài của Bạch nhạn khẽ chết. Đúng vậy, em đã từng hứa với anh, nhưng khi đó anh nói là đi làm xa. Nam Nhi chỉ tại bốn hương. Tuy nhiên, em không thể làm vướng chân anh, nhưng bây giờ, mười mấy ngày này là anh bị xông quy. Anh có biết trong cảm giác dày và bất lực ấy còn có cảm giác nhục nhã không? Gương mặt tấn túi của khang kiếm trắng bệnh như tờ giấy, anh nhìn bịch nhạc bằng vẻ mặt không dám tin. Nếu em cảm thấy nhục nhã, tại sao em còn giúp anh? Trái tim đánh lạnh giá tới cùng cực. Thật ra, em chẳng phải là thiên sứ cũng chẳng bao dung độ lượng. Bạch nhàn đảo mắt để xác định xung quanh không có người lạ rồi hạ giọng. Tuy đã thuê chấp nhà để hoàn trả lại khoản hối lộ của anh, nhưng việc anh tặng nhà tặng xe cho đồng đồng là sự thật rành rành. Nó luôn ép em phải đối diện với việc anh đã từng quan tâm tới cô ta biết bao nhiêu. Vì cô ta, anh có thể phạm pháp, tình yêu này vĩ đại biết nhường nào. Đến bây giờ em mới tỉnh ra Người anh thật lòng yêu vẫn là cô ấy Bạch nhạn Khang kiếm trợn tròn mắt Cô đang cố tình đổi trắng thai đen Để em nói hết đã Bạch nhàn xuôi tay Anh quay về bên em Có lẽ là do cảm giác tội lỗi vì trước đây Đã từng làm tổn thương em mẹ em cũng đã từng nằm tốn thương gia đình anh. bây giờ em làm những điều này cho anh, coi như chúng ta không ai nợ ai. giờ phút này anh đứng trước mặt em cũng không phải là yêu, mà là xuất phát từ lòng biết ơn. vì thế chúng ta đừng làm khổ nhau nữa. đường ai nấy đi. em nói em làm những việc này cho anh là để trả nợ. Khăn kiếm nắm hai bàn tay cô, mặt lạnh như băng. Đúng! Bạch nhạc dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Một tay khăn kiếm nắm chặt lấy tay cô, tay kia nâng càm cô lên. Bạch nhãn đừng tàn nhẫn như vậy, kéo anh lên tận mây xanh rồi lại buông tay để anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng thật lòng yêu ý đồng đồng. Người anh yêu là em, là em. Không phải là bù đắp, không phải là biết ơn, mà là yêu. Nói đến đây, giọng anh đã hơi nghẹn lại. Nếu em kiên quyết nói rằng đó là trả nợ, thì em lấy lại đi. Em không nợ anh, anh sẽ lại đi nhận tội. Anh đi chịu trừng phạt, chứ không đau khổ đứng ở đây để nghe em nói những lời lạnh lùng này. Xếp hăng Bạch nhãn bần thần Nhìn gương mặt rúm ró lại vì đau khổ của anh Ở trong đó anh cố nén mọi nhục nhã và thổ thẹn Cố gắng ăn cơm, sóc lại tinh thần Động viên bản thân không ngược quá đau lòng Bởi vì ngoài kia có một người con gái đang đợi anh Cho dù thế giới này có bỏ rơi anh Có thất vọng vì anh Thì cô ấy vẫn say chiều dài nhìn anh, cỏ cửa để đèn chờ anh. Mười năm, nghe ra thì rất dài, nhưng anh nghĩ anh sẽ cắn cắn chịu được. Có lẽ anh phải xa cô ấy, nhưng chỉ cần trong lòng anh có tình yêu của cô ấy, thì sẽ không còn cảm thấy khoảng cách xa xôi nữa. Đợi tới khi anh được ra ngoài, thì đã gần bốn mươi. Nhưng anh nghĩ còn có rất nhiều việc Vẫn còn làm kịp Cho cô ấy một mái ấm Yêu thương cô ấy Cùng quay sinh con đẻ cái Nhờ giấc mơ này mà anh đã chống chọi được mỗi ngày Bạch nhạn Đúng thế Có thể anh đã khiến em mệt mỏi Nhưng đừng đẩy anh ra xa có được không Anh yêu em Xếp thang vuốt ve khuôn mặt cô Mắt nhòa nước Bạch nhạc ra sức cắn chặt môi Chân rung lên Tim mềm ra như một miếng tơ ngâm trong nước Chỉ cần khẽ bấp nhẹ là nước sẽ trào ra Cô há miệng Em Khang kiếm đưa tay ngăn cô lại Bạch nhạc Nếu thật sự em không chấp nhận được quá khứ của anh Cũng không tin tưởng vào tương lai mà anh đã đem đến Vậy thì em chỉ cần nói Khang kiếm, anh đi đi Sau này gặp nhau chúng ta xem như chưa từng quen biết Thì anh sẽ đi ngay lập tức Sau này nếu chẳng may gặp em Anh sẽ chỉ lịch sự gật đầu chào em tuyệt đó sẽ không tới gần làm phiền em Bạch nhạc ngỡ ngàng nhìn khang kiếm Mồm hóa ra thành đủ mọi hình dạng Nhưng cũng không thể nghĩ Được phải nói gì Ý của cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút Để anh đau khổ đến khắc cốt đi tâm Sau này không đi vào vết xe đổ nữa Mọi việc sao lại biến thành như thế này Khang tiến vẫn tiến xác từng bước Thái độ nghiêm trang Em nghĩ kỹ chưa Nghĩ kỹ thì nói đi Nếu em không nói Câu này anh sẽ coi như em đồng ý để anh làm chồng em. Anh sẽ quấn lấy em cả đời. Anh cho em 10 giây. 10 9 8 7 6 Bật nhãn trận tròn mắt, một ngọn lửa không tin từ từ bốc lên. Ai sợ ai chứ Lửa giận che mắt, cô ngẩn đầu lên, người run lên vì tức tối. Khang kiếm vội tiến lên một bước, mờ vẫn không ngừng đếm năm bốn, khiến bạch nhạn càng tức giận thêm. Cô hất tay anh ra, chị thẳng ngón tay vào mặt anh, nhưng đầu cô vẫn chốc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình phải nói điều gì. Ba hai, ánh mắt Khang kiếm càng ngập ít cười, nụ cười này khiến bạch nhạn bừng bừng lỗ giận. Cái đồ xếp Khang không biết hối cải này. Nửa đêm nữa hôm mà dám chơi trò đến ngược với cô Ư Hứ Xếp thang Anh Bạch nhạc vừa mới mở miệng Khăn kiếm đã nhanh chóng đếm một Rồi đưa tay ra kéo bạch nhạc vào lòng Nhanh nhẹn cúi đầu hôn cô Bà xã cảm ơn em Giọng anh nghẹn ngào Không biết vì là quá tức tối Hay là cảm nhận được một giọt nước mắt mặn chát rơi trên khóe môi mình, xong mũi bịch nhạn bất giác cái xòe, nước mắt trào ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được sự đắp lại của cô, anh liền ôm cô chặt thêm. Đột nhiên bịch nhạn ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi tấm tay anh cắn thật mạnh. Khang kiếm ngẩn người nhưng không rụt lại, mặt cho mua bàn tay hằng lên hai dấu răng. Sao này còn dám dùng bàn tay này nhận tiền của người ta nữa không? Cô ngẩn đầu lên, hung hăng hỏi. Thằng kiếm còn chưa kịp đáp, cô lại lại đắm một cú vào ngực anh. Sao này còn dám lăng nhăn nữa hay không? Anh nhìn cô không chớp mắt, rồi nắm tay cô đặt lên ngực mình. Điều anh không dám làm nhất là đánh mất em, khi đó tất cả đều không còn ý nghĩa. Miệng bịt nhạc như máu, bao nhiêu mệt mỏi tức tụ trong lòng đều theo nước mắt tuôn ra ngoài Nhưng cô vẫn không hăng trừng mắt nhìn khang kiếm Bây giờ đã biết ai là tốt nhất trên đời chưa? Sau này còn dám để cho người đó phải lo lắng sợ hãi nữa hay không? Khang kiếm như phát cuồng, nếu có thể dùng tay móc trái tim Mình ra như một viên họa vì thì anh nhất định sẽ lấy ra cho cô xem Anh tin dù thật xấu hổ, chắc chắn trên trái tim ấy đều là tên của cô. Bà xã, chúng ta vẫn cứ đứng mãi ở đây à? Anh thăng nhẹ một tiếng xiết chặt, vòng tay để sửa anh cho cô, với vẻ không đành lòng. Nếu không thì đi đâu? Cô lẩm bẩm, ngoan ngoãn để anh ôm, ngọ ngoại trong lòng anh, lén ngửi hơi ấm nóng của anh họ nhìn nhau mỉm cười rồi nhắm mắt lại cuối cùng cũng trao nhau một nụ hôn truyền miên nồng cháy á bạch nhàn đồng nghiệp đi buôn chuyện dưới lầu chạy lên thấy bạch nhàn bị một người đàn ông ôm gầy lấy ép vào từng thì tưởng là tội phạm nên vừa hét lên thóc tham tím lấy cái chọi ở hành lang xông lên ông mau buông bạch nhàn ra khang kiến cười méo sệt Bác tác chỉ buông bạch nhàng ra rồi quay đầu lại. khan xếp khan Cô bạn đồng nghiệp đó, mặt nhìn bạch nhạc, trước mặt bạch nhạc ửng hồng, đầy vẻ thiện thùng, sau khi vừa âu yếm. Ừ, xin lỗi, em không biết là anh, hai người tiếp tục đi em chuồng đây. Nói xong, cô đồng nghiệp quay người chạy biến. Anh ấy phải đi rồi. Bạch nhàn đẩy khang kiếm ra, rồi vội gọi với theo cô ấy. Khang kiếm đường cô, mười mấy ngày rồi không được ôm bà xã. Một chút ngày, xa bụ đắp, nỗi nhớ mong. Vợ như không nhìn thấy, Bạch nhàn sửa lại mổ và vút thẳng quần áo. Em đang trong giờ làm việc đó. Rồi cô đứng thẳng lên một cách đầy chuyên nghiệm. Anh đến khách sạn với bố mẹ anh đi. Anh... Khang kiếm nhắm mắt lại với vẻ bất đắc dĩ. Vậy thôi, anh về nhà. Mình thật sự không cố ý đâu. Nếu biết vợ chồng cậu đoàn tụ thì mình tuyệt đối không dám đến làm phiền. Sau khi khang kiếm ra về, cô bạn đồng nghiệp ngượng ngùng xin lỗi đặt nhạc. Bịch nhạc xuôi tay, rồi chạy ra khỏi khung cửa sổ, sát đất nhìn theo, cái bóng kéo dài của khăn kiếm, vừa đi anh vừa ngoái lại, nhìn đầy lưu luyến. Cô bịch miệng, muốn cười, nhưng nụ cười vẫn còn chưa nở thì nước mắt đã rơi. Có thể nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cho dù làm cô tức giận, khiến cô đau lòng, nhưng cảm giác đó thật tuyệt.